các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net .net được trường bối yếu thích vốn không có gì là lạ người nhân sâu xa là bởi vì ám giả ruột nên mới khiến ông có thành kiến với cô diệp Trọng thân là trường bối làm sao có thể vứt bỏ mặt mũi mà mắt hạt một tiểu nữ hoa chỉ là hiện tại thái độ tức giận của anh rất hợp ý ông mỗi người đều có một điểm mấu chốt mà bất kỳ ai cũng không thể động vào diệp hảo chính là mấu chốt của diệp trọng chỉ cần có người động vào người thừa kế của diệp gia đều có thể khiến diệp trọng vốn là một con mèo bệnh cũng có thể phát huy thành hồ dữ. Ám giả giả có một cô con dâu như vậy, thời khiến người khác ghen tị, mất quá, lại xuất thân từ khác đạo. Giọng nói Diệp Trọng có phát mỉa mai, nhưng lại không giấu được sữa chua chát, tuổi tác giữa anh và con trai ông sắp dỉ nhau. Nếu không phải năm đó con trai ông gặp chuyện, không may, thì có lẽ hiện tại Diệp Trọng cũng đã có thể giống như ám giả Tuấn, vui vẻ uống chung trà con dâu rồi. Diệp gia chủ nói vậy là không đúng rồi, mà ra sớm đã rút khỏi giới hắc đạo, đạo, này có lẽ không phù hợp lắm. Ám dạ dườn không lại không nhàn bờ miệng từng câu từng chữ, từ muông thốt ra không khỏi khiến cho người khác cảm thấy xa cách. Thân hình Diệp trọng cứng đờ trong giây lát. Người thanh niên này, ông là người chứng kiến anh lớn lên, trước giờ anh luôn là một người hiểu lễ phép, hiểu chuyện thái độ đối với bất kỳ ai cũng hòa dễ gần. Không ngờ lại có một ngày anh lại dùng thái độ xa cách này nói chuyện với ông. Diệp trọng đối với Ám dạ dườn cũng giống như đối với con cháu trong nhà, chỉ vì giữa việt năm đó nên hai nhà mới chưa mắt thành thù nói là anh nhà nhưng chính xác mà nói chỉ có Diệp gia bọn họ chưa mặt với Ám Dạ ra mấy năm nay Ám Dạ Gia vẫn luôn duy trì thái độ nhẫn nhịn với Diệp gia mà Ám dạ ruột vẫn luôn dùng thái độ kính trọng đối với ông Muốn năm đến ngày giỗ của Diệp Hạo hai người đều không hẹn mà gặp ở trước mộ của Diệp Hạo chỉ một câu xin lỗi anh đã nói rất nhiều mà Diệp trọng cũng đã nghe rất nhiều lần nói không động lòng thật ra là giả tuy nhiên động lòng là một chuyện Có thể tha thứ lại là một chuyện khác đối với thái độ thành khẩn của anh. Diệp trọng tuy động lòng nhưng vẫn khúc mắc trong lòng, vẫn không thể giải. Nỗi đau mất con, người không từng trải qua thì làm sao có thể hiểu rõ cảm giác này. Ông hiểu cho anh, vậy thì ai hiểu cho ông đây? Biến gió việt này chỉ là sự cố, nhưng nỗi đau này không phải ngày một ngày hai liền có thể biến mất. Nếu không trách ám dạ ruột thì ông phải trách ai đây? Tôn Lãnh Diền lúc này đã đi đến bên cạnh ám dạ ruột nhìn thấy Diệp trọng đối diện rơi vào khó xử, cũng mở miệng giải vây. Diệp gia chủ. Lời lúc này ông vừa nói, có còn được tính không? Diệp gia cũng là một gia tộc có tiếng trong giới quân nhân, đi mất đi một mầm mống tốt là diệp hào, diệp gia không ngừng xuống dốc, nhưng nhờ có sự giúp đỡ của ám dạ gia nên cũng không đến nỗi bị vứt gạch tên khỏi gia tộc quân nhân, Trở thành thường dân, có ám dạ gia trấn giữ cổng chính diệp gia, bất kỳ thế lực nào muốn mượn cơ hội thừa nước béo cò đối với diệp gia đều từ bỏ, có lẽ diệp gia nên biết ơn ám dạ gia, nhưng hết lần này đến lần khác, diệp gia lại không hề khách sáo lễ báo ân. Người trong cuộc u mê, người ngoài cuộc rõ ràng, tôi lẽ diệt một bên chứng kiến một việc từ đầu chí cuối. Tất nhiên cũng hiểu được nỗi đau mất con của Diệp Trọng. Xét về góc độ tình cảm, Diệp Trọng không sai, nhưng ông lại quá mù quáng, đổ hết mọi sai lầm cho ám giả ruột. Về lý trí, mặc dù ám giả ruột có một phần trách nhiệm trong việc này, nhưng mấy năm qua, những bổ đắp mà anh dành cho Diệp ra còn ít sao? Ám giả ruột cùng Diệp Hạo đều là bạn của hắn, về tình về lý, hắn sẽ không bây vợ bên nào. Nhưng nếu Diệp Gia thật sự thấu hiểu nỗi đau mám dạo ruột chịu Không kém hơn diễn ra bao nhiêu nể tình quen biết nhiều Không nên nhẫn tâm trở mặt thành thù Thì ngày hôm nay tôi lẽ diệt hắn cũng không lên tiếng Nám từ hắn đại trưởng vô Lời đã nói ra khỏi miệng sao có thể quên Nếu vậy thì Diệp Gia chủ vẫn nên thực hiện lời nói của mình đi Sớm rời khỏi đây đi Ám dọn dần không khí khí mở miệng Rõ ràng hành động vừa nãy của ông đối với Mạc Tử Yên Đã chọc giận anh Những người xung quanh nghe vậy không khỏi bất ngờ mọi người ở đây đều có quan hệ gần gũi với ám giả ra đối với ám giả ruột, cũng có tiếp xúc không ít tính tình anh thế nào mọi người đều rõ ràng dù là gặp bất kỳ chuyện gì anh vẫn luôn giữ thái độ đạm mạc tự nhiên không nghĩ đến lại có một ngày anh lại có thái độ như vậy với trưởng bối giờ tức giận này mọi người đều cảm nhận được tất nhiên cũng nhiều được án giả duật không phải đơn giản như bề ngoài không phải là quả hồng mềm tùy người khi dễ diệp trọng chưa mặc một lúc mới nói ẩn ẩn giữa hai nhà hôm nay xem thì kết thúc tại đây đi Ám giận ruột, không có ý muốn mở miệng. Tuy nhiên, diễm lặng này đã chứng tỏ anh đồng ý với lời nói của ông. Mấy năm nay, anh chưa bao giờ quên sự việc ngày hôm đó. Giá như ngày đó anh phản ứng nhanh một chút, thì Diệm Hào sẽ không bị cứu anh mà qua đời. Hai nhà cũng sẽ không vì vậy mà xảy ra mâu thuẫn. Địa việc quá ám dặn ra trong giới quân nhân cũng sẽ không vì vậy mà chịu ảnh hưởng. Chỉ là trên đời này sẽ không tồn tại hai từ nếu như. Quá khứ mà anh chuồn vùi bao nhiêu năm, hiện tại bị Diệm Trọng khơi dậy. Hơn nữa, còn là vào ngày quan trọng của cô và anh. Nhưng điều này lại không hề khiến anh xấu hổ hay mất mặt với mọi người, bởi vì hiểu rõ, cái gai trong lòng rốt cuộc cũng vẫn được nhổ ra, Riêng xích của bản thân tự đặt ra, rốt cuộc đã được giải thoát. Điều này khiến cả người anh càng thấy nhẹ nhõm, chỉ là điều mãi mà... nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net